Något tåså, Arahatu Sama du, arahådu, samma Arahatu Sama något tåså, jag vet samma Zamma sambotha, Buddhang dranang gacami, Damang dranang gacami, Sanggang dranang gacami, Du ti yampi Buddhang dranang gacami, Du ti yampi Sanggang Tạm bi bu đăng dạ năng gạch trà mi, Tạm bi dạ mang dạ năng Con em hết lòng thành kính, Đảnh lễ đức thế tôn, Ngài là Bậc A-ra-hăng, Bậc tránh đẳng tránh giác, Bậc thầy của trời và người. Bậc đệ nhất về khéo huấn luyện và điều phục tâm. Bậc tối thượng nhân. Bậc đáng tôn kính trên thế gian. Bậc giác ngộ. Bậc lãnh đạo thế gian. Bậc đã đến như vậy. Con đem hết lòng thành kính. Đảnh lễ Đức Pháp bảo. Đã được khéo thiết giảng bởi Đức Thế Tôn. Là Pháp tối thượng vi diệu nhất trên thế gian. Là Pháp thiết thực hiện tại. Được thấy bởi bậc trí. Ngay tại thời điểm hiện tại. Không bị gián cách bởi không gian. Không bị ngăn trở bởi thời gian. Là Pháp hướng vào bên trong để tự thấy là pháp mời gọi tất cả các chúng sanh có mắt đến để mà thấy. Còn đem hết lòng thành kính đảnh lễ pháp bảo như vậy. Con đem hết lòng thành kính đảnh lễ hội chúng chư tỳ khưu tăng đã thực hành phẩm hạnh. Theo đức Thế Tôn hội chúng thực hành theo con đường trung đạo, theo con đường bắt chánh đạo, theo con đường không có lầm lỗi, con đường không hại mình, không hại người. Là hội chúng từ khu đã chứng đắc bốn đạo, bốn quả và niết bàn. Các ngài là những chúng sanh xứng đáng nhận sự chấp tay lễ bái cũng dường xứng đáng thọ nhận những vật phẩm chân quý nhất, xứng đáng thọ nhận những vật phẩm quý giá thu hoạch đầu mỗi mùa thu hoạch. Xứng đáng thọ nhận những vật phẩm mà thí chủ cũng dường với niềm tin đem lại an lạc lớn, quả bao lớn. Các ngài là thừa dụng phước, cánh đồng phước tối thượng trên thế gian còn đem hết lòng thành kính đảnh lễ hội chúng chư từ khiu tăng ấy. Do lời chân thật này mong sao an lạc lợi ích phát sanh đến cho con và tất cả các chúng hữu tình đồng đều nhau cả thầy À, thế là sau khi xuất ra khỏi thiền tịnh, chúng tôi đã đọc lên những bài kệ ngôn. Tán thán ân Đức Phật, Tán thán ân Đức Pháp, Tán thán ân Đức Tăng. Hôm nay tôi sẽ rời khu vườn rừng này và quay về Quát Tâm Pơm. Có đến nên có đi. Có gặp gỡ nên cũng có chia ly. Có sự thích thú thì cũng sẽ có sự tầm cầu tìm kiếm. Có sự tầm cầu tìm kiếm Thì có sự tồn tại hiện hữu Và như thế Có sự tồn tại hiện hữu Nên có sự sinh ra Có sự sinh ra Nên có sinh già bệnh chết Không có sự thích thú Không có sự hoan hỷ An chú đắm trước thì sẽ không có sự tầm cầu tìm kiếm. Không có sự tầm cầu tìm kiếm thì sẽ không có sự hiện hữu. Không có sự hiện hữu thì không có sự sinh ra. Không có sự sinh ra thì không có già, bệnh, chết. Khi sự đau khổ được tìm thấy cũng là khi có được an lạc. và wow, như thế không đến sẽ không đi nhưng nay còn phải đến nên còn phải đi còn có gặp gỡ nên chắc chắn có chia ly Mong sao đó là sự gặp gỡ trong thiện pháp, sự chia ly cũng trong thiện pháp. Tạm biệt các bạn chư thiên ở vùng rừng núi này. Tạm biệt những thí chủ đã đặt bát hàng ngày cho tống trôi. Đừng để tham ái hiện khởi ở nơi này. Vì ở đâu có luyến ái Thương mến Ở đó có đau khổ Có thật nhiều luyến ái Cũng sẽ có thật nhiều đau khổ Dù luyến ái với điều gì Dù luyến ái với ai Cũng đều đau khổ dẫu rằng luyến ái với thiện pháp, luyến ái với người thiện thì tốt đẹp hơn rất nhiều. là luyến ái người ác, luyến ái bất thiện pháp. nhưng thật sự luyến ái ở đâu? đau khổ có ở đó. Này, chúng tôi sẽ ra đi. vẫn còn có những công việc cần phải làm. Nhưng, ta biết rằng, với thiện pháp này, với sự tinh tấn không ngừng nghỉ, không thối thất này, thà mái đang đi đến nguồn cạn kiệt. Và sẽ sớm chấm dứt Chắc chắn là vậy Chí tuệ hiện khởi rõ Ở nơi tâm Như ánh sáng mặt trời Bừng sáng lên soi sáng mọi vật Thấy rõ ràng Giống như khi càng gần về sáng, điều xảy đến là trời sẽ sáng dần lên và không còn có thể quay lại trở lui chặng thai tối. Tương tự như vậy, cho những ai có niềm tin an trú nơi pháp và luật này, điều xảy ra là niềm tin tăng trưởng. Chí tuệ tăng trưởng, trói buộc cắt đứt dần. Điều không xảy ra là niềm tin suy giảm, Chí tuệ suy giảm, Trói buộc tăng trưởng. Điều này là điều không xảy ra. Vậy thì chúng ta hãy thực hành để trở thành người có niềm tin được an trú. Là người không còn bị thối thất, là người không còn rơi vào các khó cảnh, là người chắc chắn sẽ chứng đạt được vô lượng thanh lương, sẽ chứng đạt nhiết bả. Hỡi các vị trời, các vị chư thiên, hãy hoan hỷ trong chính thiện pháp của mình. Hãy tinh tấn, không ngừng nghỉ. An lạc tự thân là ở nơi chính các bạn. Không phải ở nơi một vị Phật hay một vị A-la-hán, mà ở chính nội tâm vắng lặng, định tĩnh, sáng trong, tuệ giác. Bừng sáng. Chỉ thấy sinh lên và diệt đi. Tất cả chỉ có vậy. Pháp này dành cho người ít tham. Pháp này dành cho người ít dục. Hãy bỏ đi những lợi nhỏ sẽ có lợi lớn hơn. Bỏ đi những lạc nhỏ, có được lạc lớn hơn. Bỏ đi tất cả lạc, được tối thượng an lạc. Phiền não sinh lên ở đâu? Phiền não diệt tại đó. Không có thiện pháp nào là nhỏ cá Mông xao với sự thật này muôn loài được